Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 296 Thánh Nguyên Đạo Tôn. Cùng nói kết hợp lại, tự nhiên là chỗ tốt nhiều. Nhưng nếu như thiên địa phá nát, đại đạo tôn thành đạo thất bại hoạt là thân vẫn. Những này thế đạo giả tự nhiên cũng là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Đều sẽ vấn lạc. Dương Mi đại tiên trầm rãi nói rằng, Nhưng cũng để Đinh Nhạc trong lòng căng thẳng. Đây là hoàn toàn đem tự thân tính mạng giao cho Đại Đạo Tôn A. Chân chính không thành công thì thành nhân. Hơn nữa, nếu như không tới chân đảo cảnh, thì lại tránh thoát không được phiến thiên địa sàng buộc. Chỉ có thể chờ đợi chờ Đại Đạo Tôn thành đảo ngày thả có thể tự do. Này vừa nói, nhất thời để Đinh Nhạc trầm mặn. Bàn cổ đại đảo tôn tuy rằng chân đảo cực hạn Tay cầm 50 đại đảo muốn chứng đảo Nhưng đại đảo cảnh là tốt như vậy đột phá sao Nghe dương mi đại tiên khẩu khí Toàn bộ hốn đồn bên trong cũng không nhất định có mấy cái Minh mông hốn đồn Vô biên vô hạn Vô cùng minh mông đều ra không được mấy cái đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Bạn cổ đại đạo tôn muốn chứng đạo cũng là hết sức không dễ dàng Khi đó Nhật coi là thật ngàn tỷ năm cũng không thể tính cả cái gì Ngấm lại khai thiên đến nay Bao lâu Nếu như Đinh Nhạc không có nghe Dương mi Đại Tiên nói những này bí ẩm trước kia Hay là Đinh Nhạc cảm giác không có cái gì Nhưng bây giờ Nghe được trong hốn độn các loại kỳ văn Cái kia tuyệt diễm hốn đổn đạo tổ Cái kia hùng bá một phương chân đảo cường giả Để Đinh Nhạc đều là tâm thần trì hướng về Hay là Chờ phong thần chấm dứt Không giảng buộc sau khi Đinh Nhạc sẽ ra hồng hoang thiên địa Dù đáng hốn đổn Mở mang này hốn độn bên trong phong thái So sánh lẫn nhau mà nói Này bao là vô biên Liện đinh nhạc đều không có đi khắp quá hồng hoang thiên địa Đối với khắp cả hỗn đồn thế giới tới nói vẫn là quá nhỏ Muối bỏ biển nói như vậy cũng là có thể Cái kia thần bí trốn hỗn đồn Mới chính thức là ầm ầm sóng dậy địa phương Người người tranh mà trứng đạo ánh rực rỡ Quang mang bất hủ Mà này người thế đạo Đối với do dự Hay là cái này cũng là thông thiên giáo chủ ý nghĩ. Thế nào? Dương mi đại tiên lên tiếng hỏi. trầm ngâm một lúc lâu. Đinh nhạt ánh mắt đột nhiên lấp lói sắc bén ánh sáng. Ấn ánh rực rỡ. Dừng rực cực kỳ. Thật giống hắn lại trở về trước kia mới vào này hồng hoang thiên địa thời điểm. Tâm có tranh hùng chi tâm không sợ gian nan. Đinh Nhạc cũng có bao nhiêu năm không có cái cảm giác này. Để hắn có chút hồi ức. Nếu như không có nghe nói những này vậy cũng thôi. Nếu nghe nói. Nếu như không đi tới này một lần. Cái kia chẳng phải là sẽ cả đời tiếc nuối. Này người thế đạo, vãn bối vẫn là không làm tốt. Đinh Nhạc một cười nói. Nói không thể nghi ngờ, kiên định kiên quyết. Được ương mi đại tiên nói rồi một cách hay hay như rất hài lòng đih nhạt lựa chọn hắn lại nói này Hồng hoang thiên địa mặc dù là một phút địa thiên đảo vận hành chúng sinh cũng có thể cảm ngộ thiên đảo tu hành so với tầm thường hốn đồn sinh linh tiến hành tu hành có thể nói là cách nhau một trời một vực nhưng đến cùng vẫn là họ địa vi lao cầm cố tử thân Nếu như không đi ra ngoài đi tới Nghĩ đến này tu đến táo hóa cảnh liền đến để Là được không chân đảo Tiện bối cũng từng đi ra sao Đinh nhạt hỏi Từng đi ra ngoài Bất quá này mảnh trốn hốn độn bị bàn cổ đại đạo tôn lấy vô thượng đại thần thông ẩn tích Đã xem như là hoàn toàn tách biệt với thế gian Tuy rằng hốn độn bên trong rất nhiều cường giả khả năng không vào được Nhưng hồng hoang thiên địa bên trong sinh linh nhưng cũng là khó có thể đi ra ngoài Càng ngày tu vi mạnh mẽ, càng là khó có thể đi vào hoặc là đi ra ngoài Dương Mi Đại Tiên Thở Giải nói Lão Phu tạo hóa đến tạo hóa chi cảnh thời gian Đã bỏ qua đi ra ngoài cơ hội tốt Có thể nói đã bị nhốt ở khu vực này Cái kia lục áp đảo quân vì sao có phần thân đi vào Còn có trước kia những kia ngoại vực người Đinh Nhạc hỏi Cái kia lục áp đảo quân cũng là có gặp may đúng dịp Mới có này một vị phân thân tiến vào nơi đây Bất quá này lục áp đảo quân nhưng không có tuyên dương ra ngoài Chỉ để lại này một vị phân thân ở này nơi này tu hành Hồng hoang thiên địa bên trong thiên đảo diễn hóa ra 49 nói đại đạo Ở trong hỗn độn đều là cực kỳ hiếm thấy Đối với tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều Lục ác đảo quân cũng là mượn phân thân tu hành Nếu như chờ có một ngày này phân thân rời đi Cùng bản tôn ghép hợp lại Lục ác đảo quân nhất định sẽ đảo hạnh tăng nhanh như gió Không nói chân đảo chi cảnh Nhưng táo hóa cảnh đỉnh cao nhưng là hoàn toàn có thể Dương Mi Đại Tiên nói rằng cười cợt nhìn Đinh Nhạc một chút Đinh Nhạc kinh ngạc đến ngây người Nguyên lai like như vậy á Như vậy như vậy mình và lục ác đảo quân cũng là kết thù kết lớn hơn Đoạn người cầu đảo con đường Nhưng là so với giết đối phương còn nhận người hận A Đinh Nhạc lại nghĩ đến cách khác Nếu này phân thân vẫn lạc Cái kia lục ác đảo quân có thể hay không thẹn quá thành dẫn đem hồng hoang thiên địa tuyên dương ra ngoài Vì là hồng hoang thiên địa đưa tới đại địch Ngươi cũng không cần lo lắng Này hồng hoang thiên địa tuy nói không thể nói vững như thành đồng vách sắt Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể xâm lấn Bình thường chân đảo chi cảnh đều là không được Cái kia lục áp đảo quân ở hốn độn bên trong cũng chỉ có thể coi là ở một chỗ ra mặt Hốn độn vô cùng minh mung Hắn chính là muốn tuyên dương cũng đến tìm đến nhân tài hành Dương mi đại tiên an ủ đinh nhạc một thoáng Hắn là một người thông minh Cho tới cái kia ngoại vực người Ngày xưa cùng lão phu Thu thần đại chiến vì kia tạo hóa cảnh cường giả chính là một vị hộ đạo giả Dương mi Đại Tiên cũng coi như là biết gì nói nấy Nói với Đinh Nhạc Mảnh này trên đỉnh đầu Đại Lục Thì Thánh Nguyên Đảo Tôn chứng đảo nơi Thánh Nguyên Đảo Tôn cũng là lựa chọn lấy thân hóa thiên địa phương Pháp Một vị tay cầm 10 cái hồng mông đại đảo mạnh mẽ chân đảo cảnh trí cường giả Ở hốn đồn bên trong tiếng tăm lừng lấy Ui trấn một phương Lấy thân hóa thiên địa so với bàn cổ đại đảo Tôn còn muốn sớm hơn rất nhiều năm Bàn cổ đại đảo Tôn cũng là du lịch đụng tới Cuối cùng mới quyết định lấy phương pháp này chứng đảo Bất quá hết sức đáng tiếc Thánh nguyên đảo Tôn từ lúc nhiều năm trước chính là vẫn lạc Vùng thế giới kia thiên đảo chỉ có thể diễn biến bày canh hồng mông đại đảo Cuối cùng thánh nguyên đảo Tôn chứng đảo thất bại Thiên bảo tiêu tan, cho tới thiên địa phá nát, mà vị kia hộ đạo giả nhưng kinh người may mắn thoát khỏi với khó mang theo tàn tạ thiên địa muốn xâm vào Hồng Hoang thiên địa, cùng bọn ta phát sinh đại chiến. Vẫn là với này, Dương Mi đại tiên nói rằng, đó là một vị mạnh mẽ táo hóa cảnh cường giả, thời gian tu hành lâu dài khó có thể đánh giá. Nếu như không phải thiên địa phá nát để hắn gặp khó có thể chữa trị thương thí Chỉ sợ ta cùng thu thần đều sẽ vẫn lạc Không ngăn được đối phương Cuối cùng chỉ có thể dựa vào hồng quân mới được Nói đến Thánh Nguyên Đạo Tôn vẫn tính là một vị người mở đường Lấy thân hóa thiên địa nhiều năm So với bàn cổ đại thần còn muốn sớm hơn rất nhiều năm Nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc Thánh nguyên đảo tôn Đinh nhạc nhẹ nhàng tự nói một thoáng Ngầm đầu liếc mắt nhìn khối này đại lục Giờ khắc này khối này đại lục đã rơi xuống Có thể thấy rõ ràng Bởi vì trên đại lục này chạm đất điểm vừa vặn là quay về Tây Hải mà đến Hơn nữa còn là xa xôi Tây cực nơi Cũng là bởi vì này Mới để tam giới bên trong rất nhiều đại thần thông giả đều không có phát hiện đến Không phải vậy khẳng định là một phen kinh thiên sóng biển Khuấy lên vô biên phong vân liền đảo tôn cũng là vẫn lạng sao Tay cầm 10 cây hồng mông đại đảo Đó là làm sao kinh người liền như vậy vẫn lạng ở trong hốn đồn Vô thanh vô tức Bá trù kết thúc Khiến người ta cảm thán